lại có người đến trình xin vượng thư nhận bỏ kho cho những đồ vàng bạc. Vương phu nhân cùng các người hầu thân đều không ai được dỗi, bà thoa nói: "Chúng ta không nên ở đây làm quần chân vướng tay người ta ạ." Bèn cùng Tào Ngọc Đặng Học đến vườn Minh Xuân nói chuyện phiếm. Vương phu nhân ngày nào cũng bận tối bội, mãi đến cuối tháng 10 thu xếp xong, những người đốc biện đã tính toán và bản sao sổ sách. Các đồ cổ, các bức thư hỏa đã được bày biệt ở các nơi. Những chim muông như hạt, hưu, thỏ, gà, ngỗng đã mua về và đem thả ở trong vườn. Giả tường cũng soạn xong 23 vở khác. Các ni cô, đạo cô niệm Phật tụng kinh đều đã thông thạo Bây giờ giả chính mới yên lòng mời giả mẫu vào vườn xem lại một lượt. Thấy mọi việc xếp đặt đã ổn thỏa đâu vào đấy không còn sai sót một ly. Giả chính bèn trọn ngày tâu xứ lên, chỉ vua chiều xuống, đến dòng tháng duyên sang năm là tiếp thượng huyên, quý phi sẽ về thăm nhà. Từ đó trong phủ họ giả bận rộn suốt ngày, ăn Tết cũng vội vã. Thấm thoát gần đến Tết Nguyên Tiêu, từ mùng 8 tháng duyên trở đi, đã có viên thái phám đến xem xét vương hướng, chỗ thanh áo, chỗ ngồi chơi, chỗ nhận lễ, chỗ ăn tiệc, chỗ nghỉ ngơi. Lại có viên thái giám tổng quản lý quan phòng đem bọn thái giám nhỏ đến xem xét chỗ canh gác, chỗ căng màn và dặn bảo người nhà họ xả các nghi lễ như chỗ nào phải lui xa, chỗ nào quỳ, chỗ nào dưng món ăn, chỗ nào tâu việc Bên ngoài lại có nhân viên bộ công và ti ngũ thành binh mã phải đến quét dọn đường phá ngăn cấm những người không có chức vụ qua lại. Bọn sát sa thì đốc thúc những thợ làm đèn tuốt, mãi đến ngày 14 mọi việc mới xếp đặt xong. Đêm hôm ấy không một ai được chợp mắt. Hôm đầu canh năm, từ xả mộng trở xuống, theo chiếc tước mặc phẩm phục đại chào. Trong vườn đại quuyên, màn rồng phèm phượng, vàng bạc châu bóng choáng lên khắp nơi. Đèn đốt hương bách hợp Lọ cắm hoa trường xuân, bốn bè im lặng như tờ, không một tín động. Bọn giả xá đứng ngoài cửa Tây, bọn giả mẫu đứng ở ngoài cửa chính phụ vinh. Đầu đường cuối ngõ, mùng mạng che kín. Đang lúc trở lâu suốt ruột, chợt có một viên thái giám cưỡi ngựa đến, giả chính, đón hỏi tin tức. Viên thái giám nói, hãy cọt sớm chán, đầu giờ mùi, ngự cơm chiều. Giả Mùi đến lễ Phật ở cung Bảo Linh. đầu giờ dạo vào cung Đại Ninh Hầu Yến xem đèn rồi mới xin thái chỉ về, có lẽ đầu giờ tuất mới bắt đầu đi. Phượng Thư nghe xong nói, thế thì mời bà và mẹ hãy về buồng nghỉ đi, chờ lúc ấy sẽ ra cũng không muộn ạ. Mẫu trở về, công việc trong vườn đều do Phượng Thư trông nom. Những người coi việc mời bọn đi ăn uống. Sau đó bà người nhà gánh từng gánh nến đi thấp ở các nơi. Chợt ngay bên ngoài có tiếng ngựa chạy rầm rập, chừng 10 phiến thái thở hồng hộc đến vẫy tay ra hiệu. Bọn thái ở đấy biết là quý phi xuất đến, đều theo phương hướng đứng xếp hàng. Giả kha vẫn con cháu trong họ đứng trực ngoài cửa tây, Giả mẫu dẫn đám đàn bà trong họ đứng ở ngoài cửa chính đón tiếp. Lặng lẽ một lúc, hai viên thai sáng đi từ từ đến cửa Tây, xuống ngựa đem buộc ở ngoài chỗ quê màn, rồi ngoảnh mặt về phía Tây buông thẳng tay đứng trực. Chốt sau lại có hai viên nữa, rồi cứ thế lần lượt tới gần mười đôi, khi ấy mới nghe văng vẳng có tiếng âm nhạc từ đằng xa vọng lại. Rồi từng đôi một cầm quạt phượng cờ rồng, lông chỉ quạt rồng, và lãng vàng đốt trầm hương. Theo sau là một cái tán vàng theo bảy con phượng, chè mũ áo đai dày. Lại có bọn thay giám mang khăn tay, ống nhỏ phất trần cũng từng đôi một lũ lượt đi qua. Sau cùng là tám viên thay giám, rước cỗ xe loan theo phượng màu vàng, từ từ đi đến. Giả mẫu vội quỷ xuống, có ngay bọn thay giám đến đỡ dậy. Xe loan đi vào cửa chính rẽ sang phía đông đến trước một nhà. Cò viên thái giám quỷ xuống mời quý phi xuống xe thay áo. Khi vào đến cửa, bọn thái giám lui ra chỉ có tiêu dung thái tần đỡ Nguyên Xuân xuống xe. Trong vườn, đèn hoa sáng vượt đều làm bằng the lụa cực kỳ tinh xảo Trên theo một cái biển căng đèn viết bốn chữ, thẻ nhàn mộc đức. Nguyên Xuân vào thay áo rồi lại lên xe ra thăm vườn. Cói thơm nghi ngút, bóng hoa rập rờn, chỗ nào cũng đèn sáng trói lọi, lúc nào cũng tiếng nhạc du sương, thật là cảnh tượng Thái Bình, phong lưu phố quý, nói không xếp được. Nhớ lại những ngày ở dưới núi Thanh ngạn trong dưới núi Đại Hoang, mình sao mà buồn sầu, tĩnh mịt vậy? Nếu không nhờ nhà sư chốc đầu và đạo sĩ khiến chân mang đến đây, thì làm gì mình được thấy cái thế giới này? Muốn là một bài phú đèn chăng bài tụng tinh nhiên để ghi lại việc hôm nay, nhưng lại sợ vướng vào khuôn sáo của các sách. Với quan cảnh ấy, dù có làm bài phú, bài tụng, cũng không thể hình dung hết cái đẹp của nó. Mà không làm thì những hào hoa mỹ lệ chắc độc giả cũng có thể tưởng tượng ra được, cho nên xin bước đi khỏi phải vài vòng để quay về ý chính là hơn. Giả Phi ngồi trên kiệu, trông thấy quang cảnh trong và ngoài vườn, lặng lặng thở dài. Hài, xà hoa quá! Trận viên thái giám quỳ mời lên thuyền. Giả Phi xuống kiệu, chỉ thấy một dòng nước trong uốn khúc như dòng lượn. Hai bên bờ đá treo các thứ đèn bằng thủy tinh hoặc pha lê, sáng như bạc, trắng như tuyết. Khắp trên cảnh cây liễu cây hạnh, đều kết hoa xà bằng dính lụa, và thông thảo treo hàng bao nhiêu ngọn đèn. Dưới nước có những đèn hình hoa sen, hoa ấu, con le, con cò đều làm bằng vỏ trai, ốc hoặc lông chim, thêm phới đuôi sáng, trời nước một màu, thật là một thế giới lưu linh. Trên thuyền lại có các chậu hoa các thứ đèn cực kỳ tinh xảo, rèm châu màn cẩm, chèo quế, sáo lan, không cần phải nói nhiều. Vào bên đá có một cái biển đèn đề bốn chữ, liễu đình hoa tự. Bạn đọc thử nghĩ, những chữ liễu đình hoa tự, hữu phượng, lai nghi, chỉ là những chữ giả chính muốn thử tài bảo Ngọc sao phải đem ra đề thực. Họ giả lại là một nhà nền nếp thi thư, bạn bè qua lại đều là những tay tài, tài giỏi, làm gì chả có mấy người đứng ra đề vịnh. Sao lại lấy những câu của chú bé con để lấp liếm cho qua? Như vậy khác nào bọn hào phố quẳng tiền xa chúc những chuyện đu son điểm phấn, như loại trước cửa khóa vàng cây liễu lục, sau nhà bình gấm chặn non xanh. Và cho đó là nhã, đằng ngày hai phủ ninh vinh mà suốt cuốn thạch đầu đã nêu ra thì không phải như vậy, xem thế đủ thấy trái ngược rất xa. Độc giả chưa hiểu, để vật ngu xuẩn nói rõ đầu đuôi cho hay. Nguyên là giả phi lúc bé được giả mẫu nuôi dậy, sau thêm được Bảo Ngọc. Giả phi là thị cả Bảo Ngọc là em út. Giả phi nghĩ mẹ tuổi đã cao mới sinh được đứa em nhỏ nên rất thương yêu Bảo Ngọc, khác hẳn mọi người. Và lại chị em cùng ở với giả mẫu, không rời nhau lúc nào. Khi Bảo Ngọc mới ba bốn tuổi chưa đi học. Đã được Giả Phi dạy truyền khẩu thuộc lòng mấy quyển sách, biết đến mấy nghìn chữ. Tuy là chị em, nhưng chẳng khác gì mẹ với con. Sau khi vào cung, Giả Phi thường nhắn tin cho cha mẹ, cần phải nuôi dạy Bảo Ngọc cẩn thận, không nghiêm thì sau này không thành người. Nhưng nghiêm quá lại sợ xảy ra sự bất trắc làm cho mẹ lo buồn. Lòng quyến tuyến của Giả Phi đối với Bảo Ngọc thật là không khuây chút nào. Mấy hôm trước, thấy thầy học khen Bảo Ngọc tài tình và chính chưa tin, nhận lúc vào thăm phường liền bắt đề thư để xem ý tứ hay giờ thế hào Ông ta nghĩ câu đối điển đề, có nhờ hỏi bút của bậc đại tài cũng chẳng khó gì. Phòng trẻ con lẳng xa tuy không hay lắm, cũng có chỗ đáng lấy và có phong vị của nhà mình hơn. Mặt khác, ông ta cũng muốn để Phạm Phi biết rằng Những câu đề vịnh này là của em nhỏ nghĩ ra, để khỏi phụ lòng giả phi ngày thường mong mỏi. Vì thế, ông ta mới đề những câu đó lại. Còn chỗ nào hôm trước chưa đề, về sau đều đề thêm cả. Giả phi xem bốn chữ này cười nói, hai chữ hoa tự là được rồi, cần gì phải thêm liễu đình nữa. Thái giám đứng hậu nghe vậy, vội lên bờ chuyển cho giả chính. Giả Chính lập tức cho viết lại. Bây giờ thuyền đến bờ ghé lại. Giả Phi lên xe thấy cung điện Nguy Nga. Trên bức hoành viết bốn chữ lớn. Thiên tiên bảo cảnh. Giả Phi sai đổi là. Tinh thân biệt thự Rồi tiến vào hành cung. Ở đây đèn đút vực trời. Mùi thơm ngào ngạt. Cây lửa hoa kỳ cửa vàng cột ngọc.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 Của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam .cr ngắn chấm cn kết mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn